Các bạn đang theo dõi tiểu thuyết Bản vật Giang Hồ Tác giả Tô Tố Người đọc Đầu Gỗ Chương 11 Ho rơi hữu ý Sáng sớm ngày hôm sau Hiểm khi lẹt thử gia thức dậy sớm như thế Trà ngồi trước bàn ăn trong khách điếm Tâm chàng vui vẻ thưởng trà ngọn cảnh lúc ngủ thập đang đi xuống, trang đang cười tư tán nghe thuộc hạ bấm kéo thành hình trái xét. lẻo hát. chàng tiếp theo của chúng ta sẽ là lai thành người thu thập thêm thông tin về nơi đó cho ta. lạc đã thiếu gia đặt ngón tay lên trên bàn Nho nhẹ lên tiếng. còn nữa, sau khi quay về sân trang, người phải theo xét ngưu đại thẩm giúp ta. ta cảm thấy gần đây đại thẩm có một chút kỳ lạ. lẻo hát. Các mặt ngay lập tức nghiêm nghị lại Gặt đầu lê lịa Còn nữa Đại thẩm nói muốn đi đến vùng ba thục Tìm người thân Lẹt thiếu gia nhàn hạ tựa lân về bức tường phía sau Cười nói Bèo nhiều năm nay ta chưa từng nghe thấy đại thẩm nhắc tới người thân gì hết Cho nên Ngươi hãy đi cùng với tiểu bệnh Tiểu la về vùng ba thục Cùng đại thẩm Lẹo hát vui vẻ lên tiếng thế nhưng thiếu trang chủ thuộc hạ người không cần phải lo lắng bên cạnh ta đã có thập tam kỵ bọn họ đều là các cao thủ là kêu gia nhanh chóng chặn hồng lẻo hát rồi nở một nụ cười rạng rỡ sự việc không thể chậm chế người lên đường luôn đi lão hát đứng ở cửa mắt đậm lệ nói lời tiễn biệt trước khi lên đường không quên lưu ngủ thập lê một cái lẻn đập tay lên vai cô rồi đưa ra lời ý hiếp, thiếu gia chúng ta có tâm lâm bồ tát, nhìn thấy con chó con mèo yếu ớt bên đường cũng tỏ lòng thương xót. Cô đừng có thấy thiếu gia mềm lòng mà bám chặt lấy không chịu buông. Lẻo hát, hiếp một hơi thật sâu rồi hà giọng nói tiếp, chồng sơn trang của chúng ta có không biết bao nhiêu là đài mỹ nhân yêu thích thiếu gia, cô chẳng thể nào bị được đâu. Ngủ thập lan, gật đầu li liệt Vừa vầy vầy chiếc khăn tay Vừa nói um, Lẹo H, Hình cứ yên tâm lên đường nhé Ta hứa với Hình Tất cả những việc hậu sự khác Ta sẽ thu xếp đen ngon cho Hình Cô nói với thái độ vô cùng chân thành Khiến cho cơ mặt cụ Lẹo hát Không ngừng coi giặt Lại tất giận lườm cô một cái nữa Rồi mới nhảy lên ngựa, rẽ roi lên đường Tiểu ngủ thấp Nếu ta là cô Thì ta sẽ thay ngay bộ y phục màu đen trên người đi Không biết từ lúc nào lạc Cẩm Phong đã đứng ngay sau lưng ngũ thập len Đưa ngón tay ngọc Chọc lên vai của cô Khỉa khen các tiếng Cô mặc đồ đen Trông cứ như đen đề tan vậy Chàng vừa dứt lời Cô liền bất chết Trong đầu hiện lên cảnh tường chẳng lành Ngũ thấp len Đáng đo do dự hồi lâu rồi hỏi Thật sự trong rất giống vài xéo Lạc Thiếu Gia gật đầu li lễ, liền lấy chiếc khăn tay màu trắng đặt lên vai của cô, mà không để lộ một chút sở hữu nào, sau đó nói: "Nhớ lấy, sau khi thay y phục xong thì đi rửa mặt." Khuôn mặt cô đang lấm lem đầy nước miếng cái kia. Ngũ Thập Lan nhanh chóng đưa tay lau mặt, rồi ngừng đi phân chăng "Ta đã rửa qua mặt rồi mẹ." Lạc Thiếu Gia nhếch miệng cười, sau đó quay người cô lại, Vậy vài tay một người hầu về lập tức dâng lên một buổi phục nữ nhi màu tím nhạt đi đi ta cho cô thời gian một tuần trà tốc độ phải nhanh lên đấy chàng thì đẩy người cô về phía trước ngủ thấp đen chán nản đón lấy bộ trang phục nữ nhi từ tay chàng rồi quay người bước lên lầu cô bước đi rất nhanh vừa đi vừa đưa tay đặt lên lau mặt Chẳng khác cho chị con lạc thiếu gia đứng nguyên tại chỗ Nhìn ngũ thấp len thằng tóc lên lầu Cho tới khi hình bóng của cô hoàn toàn biến mát khỏi tầm mát Nụ cười trên khuôn mặt của chàng cũng tắt theo sắc mặt chầm lại Tay cầm chiếc khăn theo đặt trên vai ngũ thấp đen khi nãy Chàng quay đầu hạ lệnh Kỵ nhắc, ngươi xem xem mùi hương trên này có la lịch như thế nào Ngay lập tức, người hồ vệ có tên Kỵ nhắc liền bước tới găng Cung kính đón nhặn lấy chiếc khăn tay Dũng chăn một cái rồi bay rút ra ngồi Nhị kỵ, người đi theo bọn lão hát Tới vùng đất Ba Thục Có tình hình gì bất thường, phải thông báo ngay lập tức Hồ về áo đen Tên kỵ nhị Hỏi nghi hỏi lại Thiếu trang chủ, lại hát lăng hình ấy Lạc cầm thông Quay người lại Ngồi xuống bàn, nhắc ly lê chè lên Dùng chiếc nắp gà gạt miệng ly thản nhiên nói Thằng ta không phải là lão hát Nên ta nghĩ cách điều khoản đi nơi khác Kỵ nhị Không khỏi, ngạc nhiên hỏi Thiếu chân chủ, quả nhiên mượn mua hơn người Có điều, sao người lại biết được việc này ạ? y thập tem, từ nhỏ lớn lên cùng lạc cẩm phong Cho nên, cũng gần như, ở bên chàng nhiều hơn bất cứ căn vệ nào khác Lạc cẩm phong, u sau các tiếng trả lời Trời dù, có thuốc dịch dung, cực kỳ tinh diệu thì sao Ngoài trừ, vẻ về ngồi giống hơn thì tất cả những người khác Chẳng giống chút nào Không có lấy một chút đạo đức nghề nghiệp Ngay cả đến việc làm một chuyến điệp cũng thất bại Chàng nắm lấy chiếc ly đầy cảm khái Tiếp tục phản nộ tự nhủ trong lòng Không ngờ lẽ hắc lại muốn xôn trộm Cuốn danh một tình thế mà bọn thiếu gia của tên để lại trên xe Một sự hở lớn như vậy Mẹ cũng có thể xảy ra được Chàng phản nộ Quay đầu lại nói tiếp Bọn người của Bảo Tiên Cung Đều cho rằng bọn thiếu gia là một tên ngốc hay sao Lạc thiếu gia Tức đến trợn tròn mắt Nghiến răng nghiến lợi. Bọn chúng dám kêu khích bọn thiếu gia như vậy Bọn thiếu gia ta Sẽ không kim tốn thăm lặng nữa nhất định phải gặp mặt bọn chúng một lần Thiếu gia Người thực sự cảm thấy mình rất kim tốn Và thăm lặng sao Chẳng phải Người vẫn luôn tìm cơ hội để tỏ sáng ư Kỳ nhị Cúi găm mặt xuống đất, không nói một tiếng nào Lặng lẽ lùi về phía sau Chạy muốn thét lên trong lề nho Được đấy, Bẻo thì một cung Coi như bọn ngư lợi hại Ăn không ngồi rồi Phá một tên gián điệp không chuyên nghiệp đến Khiến bọn tay lần này phải chạy đông chạy đéo khắp mọi nơi Trên một con đường ngọn mèo Có hai vị công tử mồ hôi nhễ nhài đang rẹo bước đi Lạnh vô xong ta đồng ý đi cùng huynh Không có nghĩa là phải nhìn theo sắc mặt của huynh mà sống đâu nha Hôm nay, cuối cùng, đoạn đại thiếu gia cũng chẳng thể na chịu đựng được thêm Không còn mặc bộ đồ đen mà thay xem một bộ y phục màu lem nhạt Trên tấm áo bèo có thêm một bông hoa màu đơn to tướng Vô cùng thích hợp với khuôn mặt đẹp từ tranh vẽ Rồi môi đỏ như hoa đèo về hàm răng trắng đều như hạt bắp của chàng lạnh vô sông vẫn mặc bộ y phục màu đen ở gần thắt lưng có thêm một chùm hoa la đằng bằng chỉ ánh kim sau lưng đeo ba thanh kiếm phần tóc trước che ướt đẫm mồ hôi nghe thấy lời chỉ trích của đoàn thiếu gia chàng chẳng buồn quay đầu lại Lạnh lung lên tiếng ta từ trước đến nay đều như thế nếu huynh không chịu được thì chọn đường cải quan mà đi trong lòng chàng lúc này Đang vô cùng lo lắng Chỉ hạng mình chưa khôi phục được khinh công mẹ phải thẳng đến kim đăng luôn đoàn thị tiên đột nhiên mất hết lý do để phản nộ cười tiếp mát xếp lại gàn khẽ hỏi huỳnh vội vẻ đến như vậy lễ nào đã thực sự phải lòng nhẹ đầu họ tiêu tuy ngồi mặt đoàn thị tiên tỏ ra bình thản không quan tâm nhưng thực chất ánh mắt của chàng lại lộ rõ vẻ lo lắng hoang mang Lạnh vô sông lập tức xe xăm nét mặt Đôi mắt tỏ ra hàng khí run người Cắt tiếng Phải thì sao Mà không phải thì thế nào Tràng quay đầu sang Vừa hay nhìn thấy nét mặt không vui Lộ rõ trong đôi mắt của đoàn thị tiên Trong lòng đột nhiên trèo ra một nỗi tức giận Cô duyên vô cớ Người khí theo đó Mà cũng lạnh lùng hơn trước Nhận ra tâm tràng của lạnh vô sông Để biến đổi đoạn thị tiên miệng cười nói tiếp. Đương nhiên là không có gì liên quan đến ta, nhưng chắc chắn có liên quan đến tên Lục Cẩm Phong kia. Lạnh vô song, ghé hơi một tiếng, bước chân lại nhanh hơn trước gấp mấy lần. Sau khi bước đi một hồi lâu, chàng đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng, kiêu ngạo, đáp lại đồng thị tiên. Còn mắt thầm mỹ của Ngũ Trập Đen không có kém như vậy. Chàng nói một cách vô cùng tự tin Ánh mắt đỏ rõ thái độ kiên định chắc chắn Khuôn mặt đòn thị tiên sầm hẳn lại Trong lòng cảm thấy không vui Nhanh chóng đuổi theo lạnh vô sông Đôi kiếm bạch ngọc sau lưng đập vào nhau liên tục Phát ra những tiếng tinh tan lớn hơn Sau khi đuổi kịp đòn thị tiên quay sang Thẹn nhiên béo, Chúng ta thực sự không lo lắng về việc là thiểu gia Ngủ thập len không phải là con người nông nổi như vậy Chè không hề ý thức được Mình vừa dùng hai chữ Chúng ta Lạnh vô sông liếc qua nhìn Lạnh lùng hư một tiếng Rồi nói Cụ ấy là người như thế nào Không cần huynh phải nói Tè đương nhiên tự biết Nói xong Lạnh vô sông miếm chặt môi Đưa tay lau mồ hôi Rồi lại tiếp tục tăng tóc Đòn thị tiên Vì câu nói đó mà chẳng còn chút tinh thần nào cả Đưa tay đặt lên ngực Tức khí đùng đùng thế to Lãnh vô sông Hình có biết Ta và tiểu thư nhà họ tiêu kia Có quan hệ như thế nào không Lãnh vô sông Chẳng thêm dần bước Trắc mặt không hề thay đổi Tiếp tục bước nhanh về phía trước Đoàn thị tiên Đợi một hồ lâu Mà chẳng thái tình địch Có chút thân thú nào Trong lòng kèn thêm tức tối Lại cuồng trang đuổi theo đi ngang Đi đến bên cạnh rồi các tiếng hỏi lễ nào Hình không tò mò về quan hệ của ta với ngũ Tháp bụi muội Lạnh vô song không buồn lít mắt sen Tiếp tục bước đi Lần này cũng chẳng thêm hư lấy một tiếng Thái độ lạnh lùng băng tuyết của lạnh vô song Lập tức khiến cho đoàn thiếu gia không chịu nổi Trong lòng ngực càng chan đai nổ khí Nếu Hình không tò mò Thì ta cũng chẳng thêm nói Chỉ cần Hình biết quan hệ giữa ta Và cô ấy thăng tiết hơn bất kỳ ai là được che miệng cư ràng rỡ Hắn vẹt tóc trên vai xem một bên Chờ đợi phản ứng của lạnh vô sông Huỳnh thật ồn ào Lạnh vô sông nhíu mày lạnh lùng quăng lại một câu Rồi bước đi nhanh hơn trước Hả? Đoàn thủy tiên ngay người ra Về lúc này Đáng lễ ra hắn ta phải ghen lòng ghen lộn chứ Sau đó nụ khí sung thiên Mà chữ mình mới đúng chứ Hình nói gì cơ? Đoàn Thị Tiên quyết không bỏ cuộc Các lời họ tiếp Lạnh vô sông Lại cao may Đưa ánh mắt lạnh chẽ như băng Lướt nhìn đoàn Thị Tiên Lạnh đẹp hỏi Quan hệ giữa hai người Có liên quan gì đến ta Đoàn Thị Tiên chẳng biết trả lời như thế nào Thiện thùng của rép đầu xuống đát Bắt đầu nghi ngờ thứ cảm xúc Lúc đầm lúc nhạt Khi rõ khi không của lạnh vô sông Đối với ngũ thập len Lạnh vô sông Cũng không nói gì, mà không chút miệng cảm Bước đi lên phía trước với tốc độ như xe xuyệt Chàng thu bàn tay vào trong ống tay éo Rồi nắm chặt lại Móng tay bấm vào sâu trong da thịt Lặng nghe nỗi đau đớt không tẻ đang đốt cháy trong tim Từ lúc đó trở đi Hai con người với những nỗi phim buồn riêng Không còn các lời nói thêm điều gì nữa Một trước một sau, lặng lẽ bước đi Con đường càng đi càng khúc hiểu, nhỏ hẹp Ngay xét bên cạnh là vật thẳm sao hắm Vì mấy hôm trước mưa to tầm tẻ Nên trên con đường càng thèm ướt ế chân trượt dễ ngã Thỉnh thoảng lại có vai hòn đá lăn xuống vực. Khuôn mặt lạnh vô sông bỗng nhiên đanh lại Lưng ép vào núi chậm rãi bước tầng bước Đoàn thị tiên đi phía sau Thấy phía trên đường đầy bùng đác lai lội Lại bắt chét thở dài thêm một tiếng Cho nề mới nói tè rất ghét phải đi nhận con đường Vừa nhỏ vừa hẹp Đoạn thị tiên cuộn tàu lên thật keo Rồi dắt vào thắt lưng Nghiến răng nghiến lời Rồi cũng ép lưng về vách núi Đi theo lạnh vô sông Lạnh vô sông Lạnh lùng quay đầu lại nhìn đoạn thị tiên Không nói năng gì Rồi lại tiếp tục bước đi Đất đá các bụi Từ trên đỉnh núi rơi xuống càng lúc càng nhiều Có kẻ những hòn đá to hơn cả bàn tay chúng lướt quen người của lạnh vô song về đoàn thiệt tiên sau đó rơi xuống vực thẳm không nhìn thấy đáy ở bên cạnh con đường những hòn đè đó là do con người dùng đeo chặt mà ra lạnh vô song đưa tay bắt lấy một hòn lạnh lùng nói rồi nhặt đau nhìn lên phía trên Quả nhiên phía trên có máy hắt y nhăn đen bằng ruộng nên bé xuống dưới hình dùng hình công vượt qua trước đi Đoàn thị tiên ngay thằng người một lúc rồi hỏi Vậy còn hình thì sao? Thực ra chàng chẳng phải tâm gì mẹ thật bụng lo lắng cho lạnh vô sông cả Có điều gần đây mọi người đã bắt đầu nghi ngờ Người kiếm sân trang Bởi vì mọi sự việc quá dị đang xảy ra trên giang hồ Hầu như đều chẳng hề đại đồng tới lạnh gia Ban đầu đoàn thị tiên cho rằng Đi cùng với lạnh phố sông sẽ an toàn hơn đôi chút Ai mà ngờ được, chúng lại ra tay ở nơi đường hiểm phức sâu như thế này chứ Tê sẽ tự mình đi qua đó Lạnh vô sông, vẫn đành lung như thường Nhìn đoàn thị tiên phản khí, chăn điểm về vách núi, nhẹ nhàng bay qua đầu bên kia Xọt xọt xọt Đất đá, két bụi từ phía trên rơi xuống ngày càng nhiều Đá cũng to hơn trước đó rất nhiều Lạnh vô sông, rút thanh kiếm màu vàng sau lưng ra Rồi vung tay mũ kiếm để ba con đẻ to sắp sửa rơi trên vai mình xuống Vì không có nội công Nên mấy lang kiếm của chàng bị gong lại Trước những con đẻ rơi xuống với tốc độ kinh người Lãnh vô song Đưa tay của huynh đây Đòn thịt tiên Ở bên kia con đường Đưa bàn tay của mình ra Lãnh vô sông dừng mũ kiếm Đưa bàn tay của mình ra Rồi từng bước từng bước đi qua bên kia Bỗng nhiên Một hòn đá to bằng khỏi một đứa trẻ 5-6 tuổi Lặn từ trên đỉnh núi xuống Khiến lãnh vô sông và đoàn thị tiên Đều nhanh chóng rút tay lại Hai người còn chưa kịp đứng vững Một hòn đá to khác tương tự Lại tiếp tục giáng xuống đập ngay trên người lãnh vô sông Kiến trang hoàn toàn mất đi thăng bằng Lãnh vô sông Khuôn mặt thắt sắc kinh hòn đoàn thị tiên nhanh chóng bay đến Đưa tay ra định kéo lấy lãnh vô sông Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước Lòng ngực đau nhói Trước mắt vòng tố xăm lại Lạnh vô song nghiêng ngại bất định rồi leo xuống vật thẩm Cùng vị té to đùng kia Vào khoảng khắc cuối cùng Trước khi bắt đi thằng Chí Trong đầu của Trang Trang ngập hình ảnh ngủ đập len Vừa cười vừa khóc Không ngừng đưa ra lời hứa hẹn. Vô song Ta sẽ đối xử với hình rất tốt Rất tốt Ta biết Mùi sẽ đối xử với ta rất tốt Trang nhắm mắt rồi mỉm cười Đúng là một nhà đầu ngốc nghếch, xin lỗi mùi, ngủ rập len Vì cho đến sau cùng, ta và chàng thể neo thực hiện được lời hứa của mình Thì tiên đứng ngay người bên bờ vực thẳm Trong tay là mảnh vải bị xé ra khỏi y phục của lạnh vô sông Trong lòng chàng cảm thấy vô cùng hoảng loạn Một kết cục như vậy, nhà đầu ngốc đó y rằng Khi hai tin này sẽ không còn bao giờ nở được nụ cười nữa dè ước đậm mồ hôi, hai tay ngủ thập lan quơ quơn lượn xè trong không trung, khuôn mặt vô cùng không hề sợ hãi. Tiểu Ngọc Thập cô làm sao thế, để mơ thấy những gì mà chiến đấu nhiều mồ hôi như vậy. Vô song. Đôi môi cô khẽ rung, lệ từ từ tuôn ra khỏi khóe mắt, miệng không ngân gọi. Vô sống vô song. Lệ Cẩm Phong nắm chặt đôi tay đen vùng lên điên cuồng của Ngũ Thập Lan, rồi nhẹ nhàng chẳng an một thập là ta, ta đây. lúc nãy cô chỉ gấp ép mộng thôi. giọng nói của trang dịu dàng âm áp, ánh mắt vô cùng xót xa đau đớn. ngủ thập lang cuối cùng cũng lấy lại được một chút bình tĩnh, run run các lời. lẹ ép mộng à cô chẳng thể kiềm được những giọt lệ không ngừng tuôn rơi trên bờ mi, lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa. vừa nãy ta đã gặp ép mộng phải không? đúng vậy. Chỉ là giấc mơ thôi, không phải thật đâu Cơ thể bỗng trở nên mềm nhũng Ngủ thấp len mệt mỏi từ bèo thành xe Nhanh chóng rút tay mình ra khỏi lóc bàn tay ấm ép kia Một lát sau, cô run run nói Ta nhìn thấy phu sông rơi từ trên vách núi xuống Giấc mộng đó trông rất thật Giống như thể bạn thân cô đã tặng mắt chứng kiến Nhưng cô lại chẳng thể làm gì được để giúp chàng Chị dương mắt đứng dinh lạnh vô sông Rơi xuống vứt thẩm Chàng rơi xuống với tốc độ rất nhanh Cô đã đưa tay ra để kéo lấy rất nhiều lần Nhưng chẳng thể nào nắm được tay chàng Cảm giác lực bát tòng tâm Cộng thêm nỗi đau đớn chứa chát trong tim Khiến cho cô cảm thấy vô cùng chán nản Và tuyệt vọng Ngủ thập Cô hãy nhìn ta này Lẹt cầm phong Ép tay lên hai mé của ngủ thập lan Kéo khuôn mặt của cô lại gan chỗ mình lên tiếng đầy tự tin. Chỉ là giấc mơ thôi, những gì trong giấc mơ đều ngược lại với sự thật, cô phải tin ta." Giọng nói của chàng rất kiên định, như thể đang đưa ra lời đe dọa bẹo đối với ngũ Thập Lan. Cô ngay người, nhìn thẳng vào chàng, đôi mắt vốn dị lên lời học bác mà khi để phụ lên một lớp nước long lanh, vô cùng ai oán, kết lời cầu khẩn. "Lạc thiếu gia, Hình mau đưa ta đi gặp lạnh vô sống Ngày nào ta cũng lo lắng không yên Hình ấy đã mất hết công lực Lại chẳng hiểu chuyện chẳng lành. Nhìn thấy đôi mắt đầm lệ của cô Trái tim của lại cầm phao như hoàn thất lại Chàng buông hai tay ra Quay đầu nhìn xem một bên Chú chết lên tiếng đang với cô Được Thôi bỏ đi Đưa cô ấy đi gặp hắn vậy Cùng lắm thì mình sẽ cạnh tranh công bằng với lãnh vô sông một lần Nghĩ tới đây, chàng liền hít một hơi thật sâu Rồi quay đầu lại, con miệng cười gật đầu nó thêm Được rồi, ta sẽ đưa cô đi gặp lãnh vô sông Tiền thể cũng đã thông kinh mạch cho hắn luôn Khuôn mặt lập tức ràng rờ hẳn lên Ngủ thấp lan nhảy lộn xè trong xe ngựa rêu ho Lệt thiếu gia, ta biết ngay Hân là một người hình đề có tình có nghĩa mà Lạc cẩm phong, nhìn thấy ngũ thập lan, bọn duyên học bé phu tư hặn lên, sắc mặn khổ sở, trái tim đau xót Một người huynh đệ có tình nghĩa Thì ra, cô đã ngâm định vị trí của chàng trong suy nghĩ của mình là như vậy Tuy rằng, lạc cẩm phong đã hết lòng an ủi, dịu dàng quan tâm Nhưng ngũ thập lan phản cứ buông bẻ, thấp thọm không yên Hiểm khi thấy cô ngồi im lặng trên xe ngựa như bây giờ hỏi mười câu thì chỉ đáp lại được một câu mụ thập Lan mày ngày hôm nay thời tiết rất dễ chịu bọn thiếu gia đưa cô ra ngồi để dạo một vòng nhé lẹ cầm phong câu mày thấy mụ thập Lan đang ề ỏi nhìn về phía mình dáng vẻ chẳng mấy hứng thú đột nhiên trong lòng phát cáu cầm lấy đôi bàn tay của cô cô ra ngồi để dạo cùng với ta mấy ngày nay ngồi trong xe ngựa Đại Thái buồn chạy qua Chàng phốn định biểu hiền dáng vẻ Một công tử heo hoa Dịu dàng đe tình Thế nhưng ngũ thấp len lại luôn thờ ơ hững hờ, Khiến cho tính khí đại thiếu gia của Lạc Thậm Phong Được dịp bập phép tới mức cao nhất Ta không Không được từ chối Lạc đại thiếu gia lúc này đã thực thật sự tức giận Bàn tay nắm lấy tay ngũ thập len siết chặt thêm vài phần Cô đừng quên rằng tâm trạng của bạn thiếu gia Có mối liên hệ mật thiết với việc giải chất độc Trong người cô về việc trị nội thương cho lãnh cô sông đấy Chàng đã nói như vậy Thì ngủ thập lan cũng đành phải tung theo Mấy ngày hôm nay cô chẳng mang ăn uống Vì thế mà khuôn mặt trở nên hấp hát Bộ y phục màu hồng nhạt khó trên người Cũng rộng ra khá nhiều khi sắc nhật nhạt khiến người khác vô cùng xót xa Ngủ thập cô nhìn loại phấn này xem, mùi hương dịu dịu, màu sắc nhẹ nhàng, con gái thoa lên sẽ rất đẹp đấy. lạc thiếu gia mỉm cười, chọn ra một hộp phấn trong tiệm, rồi đưa tới trước mặt phụ thập đen một cách thiếu tự nhiên. đây là lần đầu tiên trong đời chàng chọn xong phấn cho phụ nữ. mặc dù kế cô gái trong sân trang suốt ngày bám riết với chàng, cầu khẩn theo thiết, thế nhưng từ trước đến nay chàng chưa bao giờ chủ động mua thứ này cho bất cứ ai cả. Ngủ thấp len, đưa tay ra đón nhàn Rồi mở ra, đưa lên mũi ngửi ngửi Ngay lập tức, xì liên tục Nước mắt long lanh, ai ổn kêu than Lê thiếu dê, ta có thể không lấy thứ này được không? Mùi thật khó ngửi quá Khuôn mặt của Lê Cẩm Phong bỗng trống đen sầm lại Chè không nói tiếng nào vứt miếng bạc vùng lên quai hàng, rồi chán nản gọi Kỳ tem, ngựa ra đây Kỳ tem, nhanh chóng hiền than Nhìn Thiếu Gia với ánh mắt cung kính Cô ấy không lấy, người mang về dùng đi Bạn tính Đại Thiếu Gia của Trang lại bộc phát thêm một lần nữa Vỡ hộp phắn, bị Trang bóp cho bị giấm Ta rất ghét bị người ta từ chối Càng về Kỳ Tam, suýt chút nữa là bật khóc ngay tại chỗ đông người Dùng kiểu gì? Dùng như thế nào? Lẽ nào ý của Thiếu Trang chủ lại bắt mình phải dạy gái Hả Ngay cả người Cũng muốn từ chỗ ta sao Quai hềm của Lẹ Thiếu Gia Bỗng nhiên đanh lại Ánh mắt phân phân lửa dặn Khiến cho Kỳ tem không khỏi kinh hãi Xua tay liên hồi Đe tệ công tử Kỳ Têm gường cười đau khổ Cố chân ra vẻ mặt vui tươi Kỳ Têm vô cùng yêu thích Lẹ Cậm Phong Lập tức chuyển dàn thành vui Đưa lời dặn dò Nhớ Phải thường xuyên dùng đấy, đừng có bỏ phí Một hộp những ba làng bẹt Thật sự là vô cùng quỷ giá Rồi chàng vui vẻ Kéo một thập len đang ngay người đứng bên cạnh Ra khỏi cửa tiệm Một cơn gió thoảng qua Khiến cho kỳ tem Đem miệng cư đau khổ, ớn lạnh kẹ sông lưng Phải làm sao đây Chẳng lẽ ngày nào cũng phải dùng Một hộp phấn Giá ba làng bẹt tiểu trang chủ dặn là không được bỏ phí kỳ tên nhà họ đẹp kể từ đó là một người khác biệt mặt trắng mẻ hồng thị tráng lang này hai người đặt trang đến vô cùng nhộn nhịp náo nhiệt đang đi ngủ thập len về là cầm phong bọn nhìn thấy một cô gái vóc người nhỏ nhắn mặc trang phục rực rỡ đang bước về phía họ của nương xin hỏi Ở đây đang tổ chức lễ hội gì vậy? Ngũ thập Lan hiếu cây hỏi Ta thấy chỗ nào cũng có tú cao môn màu muốn sát vô cùng ném nhiệt Vị tiểu quân đương đó khuôn mặt đỏ ẩn lên liếc nhìn Lê Cẩm Phong rồi thiện thùng các tiếng Ở chỗ chúng tôi mỗi năm về dịp này đều tổ chức lễ hội Nếu gặp được ý chung nhân, Cô nàng lại đôi mắt nhìn là Cẩm Phong Nhanh chóng, thẻ một chiếc túi theo Vứt về phía chàng rồi nói tiếp Thì cứ như vậy Ném chiếc túi theo của mình qua Nói xong, cô gái đó Nhìn là Cẩm Phong trăng chăn Khi cắn môi rồi nói tiếp Nếu công tử cũng có ý Thì có thể đến xin hỏi cưới tiền nữ Là Cẩm Phong cầm chiếc túi theo Câu mày nói Ta đã có vị hôn thê rồi Cô nương xin đi tìm người khác Nếu không phải có ngũ thập len đang nhớ mạnh Thì nhất định chàng đã thiết lên trong tức giận Một chữ duy nhất cút Mặt đỏ bân vì xấu hổ Không nói một tiếng nào Tiểu cô nương kia nhanh chóng đón lấy chiếc túi theo của mình Rồi nhanh chóng chạy đi mát Tiểu ngũ thập Đi được vài bước Lè Cẩm Phong đột nhiên dừng lại Mỉm cười đề nghị Hay là cô cũng làm cho ta một chiếc túi theo Tặng cho ta Nụ cười của chàng Trông như thế chẳng phải quan tâm Chỉ là đang muốn cho chọc của mẹ thôi Ngủ thấp len lườm chàng một cái Rồi nhé mũi trả lời Lẹp bài thiếu giá Nên muốn có túi theo Thì chỉ cần đứng ở một chỗ Mẹ là chẳng mắc nhiều thời gian Lấy ta ra làm trò đùa có gì vui chứ Nói xong Cô tiếp tục ngắm nhìn Những hàng hoa trang trí hai bên đường Ánh mắt của Lê Cầm Phong ngây ra đôi chút Nhưng rất nhanh sau đó đổi thành giảng vẽ từ đất hăng hòn Nói cũng đúng, trên thời gian này Thường có với nhiều cô nương ngưỡng mộ yêu thích bọn thiếu gia Vậy nên thỉnh thoảng ta cũng thương tình Để bắt đến một số người không có ai cần Hành động này của bọn thiếu gia được gọi là Mỗi ngày làm một việc thiện Ngủ thập len, không biết nói gì Anh mắt quét qua là kiểu gia, với thái độ coi thường Nếu không có tui theo, tâm chàng của bọn thiếu gia cũng chẳng thể nào vui vẻ được Lẹt cầm phong, chắp tay sau lưng, ngắn mắt nhìn trời, than ngắn than dài Tâm trạng mà không vui thì... Lời nói của chàng còn chưa dứt, ngủ thấp len, để lạnh lùng lườm qua một cái Sau đó, bước qua người chàng như không nhìn thấy Đi thẳng về phía khách điếm Ngủ thấp, tiểu ngủ thấp lạc thiếu da hết lần này để lần khác Nhảy ra phía trước mặt ngủ thấp lan Không lưng cúi xuống nhìn lên mặt cô cười nhăn nhở Cô đang tức giận sao Ngủ thấp len chẳng buồn nhìn chàng Tỏ vệ không quan tâm lành lùng nói lạc thiếu gia huynh đừng có đủ vô vị như thế Lúc nào huynh chẳng có buông vàng tiên nữ bên cạnh te sẽ có thể phù hợp với khẩu vị của thiếu gia được chứ? Thái độ hờ hững, lạnh đềm của cô để chặn ngay mọi lời nói của lẹ Cẩm phong muốn nói. Chàng chán nản, đứng nguyên tại chỗ, chẳng tìm được ai để chốt dặn. Một lúc lâu sau, mới lạnh lùng rẽ lên. kỳ tứ, ngươi ra đây! Ngươi càng vẻ đen, lập tức phi thang từ chẳng cây xuống, khuôn mặt vô cùng kinh sợ. Vừa chạm chăn xuống đất, để quay xuống Đầu chẳng dám ngặn lên, khỉa khen lên tiếng Kỳ Tứ có mặt Lúc đi ra khỏi khách điểm Đừng để ta phải nhìn thấy cái gọi là tuổi theo Bè bọn họ chuyển sang tung tuổi cát đi Nói xong, chàng phải tay éo bỏ đi Để lại tên cần về Kỳ Tứ với khuôn mặt trắng bệt Bàn tay nắm chặt, vắt óng suy nghĩ làm cách nào Để giải quyết được số tuổi theo Trong toàn thị trắng này Bên khí đại thiếu gia của Lê Cầm Phong Đến tàn cuối buổi chiều mới hạ nhiệt Ăn tối xong Chàng ra đứng trước khung cửa sổ Im lặng không nói tiếng nào Ngủ thập len Vốn dĩ tay cuồng lọn tóc Đứng trước cửa sổ Nhưng bị chàng liên tục đẩy ra tặng mép cửa Ngay lập tức đưa ánh mắt thê lương Nhìn xe kêu ke Vốn dĩ tối hôm nay Sẽ có vô số những đôi nam thanh nữ tú Tung túi theo Bây giờ thì Cô ai ón thở dài Chỉ về những cô nương đang che mặt lại Tay tung beo két rồi nói tiếp Hình xem Đang ra là một chuyện vô cùng nhẹ nhặn Chỉ vì hình mẹ đã trở nên vô vị nhặt nhiễu Đến cực điểm như thế này Nội tức giàn của lẹ phiêu gia Vừa mới hạ xuống là đùng đùng văng lên Khuôn mặt Trang đầy phản nộ, quay sang lùm con một cái rồi nói Ngụ thập len, cô đang khiêu khích lòng nhẫn nại của bọn thiếu gia đấy Tâm trạng của Trang, hiện giờ vẫn chưa thể vui trở lại Kể từ lúc bị ngụ thập len nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ Trang vẫn luôn cảm thấy khơi huyết toàn thăng, kiếm lưu thông Được rồi, kể từ bây giờ, ta sẽ im miệng, không nói nữa Cô ngon ngõn, đáp lời, rồi miếm chặt môi dự đúng lời hứa im lặng gỡ mái tóc ra ngồi chà chiếc gương dưới anh đến lung linh mái tóc cô vừa xuông vừa mượt đen nhánh xanh bóng lèt thiếu da bắt giác tiếng lại gằn đưa tay đọt lấy chiếc lược trên tay cô rồi dịu dàng giúp cô trả đau ngủ thắp len câu đôi mày định mở miệng từ chối nhưng một ngón tay để nhanh chóng điểm tới điểm ngay vào người cô đập tức Khiến cho cô ngồi yên một chỗ Chẳng thể cử quầy Cô đừng có cử tuyệt ở lần này đến lần khác Thỉnh thoảng Cũng phải học cách làm người khác vụ lòng chứ Lạc thiếu da Thu bàn tay lại Ánh mắt tràn đầy sự bát mãn Đôi tay chà tóc càng thêm dịu dàng Tính cách của cô Khiến cho mong muốn Mỗi ngày Làm một việc thiền của bổn thiếu gia Khó mà thực hiện Trong gương Ngủ thấp len sáng mặt đỏ bừng Tức giận, trờn to mắt như muốn bắn ra tia lửa điện Cô đã lớn từng này rồi Đây là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được nỗi thống khổ, toàn thân bắt tội Chỉ một cái án nhẹ đó thôi Để hiểu diệt tất cả án tượng tốt đẹp về Lẹc Thiểu Gia trong lòng cô bấy lâu nay Bắt đầu từ tối hôm đó Lẹc Trạm Phong và Ngục Thấp lan, rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh Thiệu chân chủ Phía trước mặt là Lai Thành đi vòng qua Quay xe lại Để dèo thêm hai thôn len nữa Lè cẩm phong Từ người vào thành xe Nhắm mắt dưỡng thăng Nhẹ nhàng ra lệnh tuần lệnh Viên cặn về Nhanh chóng cho xe ngựa quay đầu lại Tại sao lại phải đi đường vòng Ngủ thấp lan lên tiếng Như vậy Chẳng phải sẽ kéo dài thêm đường đi xéo Lòng cô đen như lửa đốt Kể từ lúc mơ thấy vô sông bị rơi xuống vực thẳm Tâm trạng của cô luôn thấp thỏm không yên chị muốn sớm được gặp chàng để dạ nội tương tư Lẹt tầm phong, miệng cư nhìn qua với vẻ mặt cao phăm khó lường Cuối cùng cô cũng chịu các lời nói chuyện với ta Người khí của Trang lạnh lùng như thế chờ sắp đổi giông bẻo ngủ thập len lập tức ngầm miệng lại mắt nhìn mũi mũi chỉ miệng nội tức giận lè cầm phong kìm đen bảy lâu nay lại một lần nữa bộc phép chàng đưa tay nhấc cầm cô lên nửa cư nửa không bảo chỉ vì tè điểm hiểu cô một lần mẹ ghi hàng đến tận bây giờ sao kể từ hôm đó đến nay đệ ba ngày liên tiếp ngủ thập len khuôn mặt lành tanh không nói năng gì lè cầm phong do đu lý mới cố gắng nhẵn nhìn Nhưng nói cho cùng Thì chàng từ xưa đến nay Tẳng là đại thiếu gia Chịu đựng đến giờ trẻ hết sức cố gắng Cuối cùng không chịu nổi cũng bông nổ Xin Huynh Đừng bắn đứt miếng lên mặt ta nữa Ngủ thập len Thành khẳng nói Rồi đưa tay đẩy lại cầm phong ra xe Của mặt của mình Huynh nói chuyện thì cứ nói Đừng có tỏ ra hoang vẻ như thế thiếu gia ngay tất khắc im bạc từ nhỏ đến lớn chàng có ngồi hiệu là quân tự kiếm tại sao gọi là quân tự kiếm đương nhiên là vì điềm đạm như ngọc nho nhã về là độ ấy về mè chẳng hiểu theo đánh miền của Ngũ Tháp lăng là trở thành ho dã còn nữa ta đã suy nghĩ kỹ rồi cảm thấy việc chị đọc thương Cũng không dám làm tiền đến lạc đà thiếu gia Đợi đến khi gặp được lạnh vô song Chúng ta sẽ Cô miếm chặt môi Rồi nói tiếp Đường ai nấy đi Tuy làm như thế là qua cầu rút ván Nhưng bản thân cô thật sự Chẳng thể chịu đựng nổi Tính cách bắt tường bé đèo Của lạc đà thiếu gia thêm nữa Cô cho rằng Mình có quyền lựa chọn sao Lạc cầm phong Nở một nụ cười tươi rói cúmằng rạng rỡ hớn hở, giống như thể lời nói của ngũ thập lan là một trò đùa không hơn không kém. cho dù là được ai ấy đi, thì cũng phải do bộ thiếu gia đề ra trước. ngọn lửa trong lòng chàng bừng cháy hân hực, càng ngày càng bốc keo. Nói một lúc, chàng lại đột nhiên nhận ra, bạn thân mình tức rằng là vì ngũ thập lan nhắc tới lạnh vô song quá nhiều, quá ngọt ngào. Nếu ta cứ kiên quyết muốn đi Thì hình có tư cách gì Giữ ta ở lại Ngủ thập len Lạnh lùng nói Rồi viễn riêng cửa lên Chuẩn bị nhảy xuống Sắc mặt trở nên trắng bệt Lẹt cầm phong Nhanh chóng đưa tay kéo lấy ngủ thập lan đem một trang bước ra khỏi xe vào lòng mình Chàng nghiến răng nghiến lời than thở Ngủ thập len Lúc này cô bỏ đi Chẳng khác nào đập mẹ vô ích Cô có biết rằng Lại thành phía trước đàn có bao nhiêu sát thủ chơi giết cô không? rồi mắt của ngũ thắp lan lộ rõ sự bàn hòn, cô của đau không nói gì. ngủ thập chúng ta đừng cãi nhau, Dặn dội nữa có được không? Ngũ thập lan kèn của đau thấp xuống một lúc lâu sau mới thể khen lên tiếng. được thôi, lẹ thiếu gia. giọng nói xe lạ lạnh đềm đó. Chẳng khác nào cầm dao cứ lên trái tim của Lê Cầm Phong Một vết rất dài Cô cứ coi như thiếu nợ ta một ăn tình Chưa khi gặp lạnh vô sông Hãy là e hòn thăng cặn của ta Giọng nói của Lê Cầm Phong cũng trở nên lạnh lùng Bên cạnh ta, của thần đang thiếu một e hòn thăng cặn để xoay khiến Ngủ thập len bị môi Cảm thấy thoải mái hơn nhiều Rồi mới trả lời chàng Lẽ nào, từ trước đến nay Những chuyện ta làm không phải là cổ một e hòn xéo Lẹt cẩm phong lắc đầu Nửa cười nửa không nói tiếp E hòn của ta phải năng khăn sự túi cho ta Chàng vừa nói dứt câu Khuôn mặt của ngũ thấp len liền xìu xuống Cô làm bỏng trong miệng một mình Chẳng phải đó là những chuyện thê thiết phải làm hay sao Ở nhà cô có đến 50 người mẹ Vậy nên hàng ngày họ thường xuyên tranh nhau Năng khang sữa túi cho tiêu lão gia Nghe mày câu lầm bầm của cô lạc đại thiếu gia Khuế miệng bất giác nhuyễn lên trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn được thôi vậy ta sẽ làm e hoan thanh cạn cho huynh ngủ thập len ra gật đầu nhanh chóng đồng ý thời xưa có câu câu tiễn nằm ga nến mặt ngày nay có câu Ngủ Thập Lan sẽ thăng làm hậu Thực sự là vô cùng kéo thượng Có điều Nếu cho rằng ngủ Thập Lan làm e hòn thẳng cằn Là có thể vui vẻ sống quán ngay Thì là cảm phong à Hình đã quán ngây thơ rồi Đến khi trời tối ngủ Thập Lan với le cẩm phong vặn như thương lệ Một căn, hai phòng Anh nên rất rỡ trong căn phòng Mang theo ánh sáng đỏ ấm áp, Chấp nháy chiếu lên mái tóc buông sọ của lạc tiểu gia chàng đang ngồi trên giường Dơ hai tay lên cao, Ngủ thập len Giúp ta cởi y phục Ta muốn nghỉ ngơi Đôi mắt của chàng cười tít lại Trên khuôn mặt Hiện rõ ý đồ muốn trêu chọc Nhanh lên Bộn thiếu gia mệt lắm rồi Ngủ thập len trông miệng Bước ra khỏi gian phòng phía trong Đưa tay lên dùi mắt bỗng nhiên thải được mái tóc dài Của chàng buông thõ xuống gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ quyến rũ vô ngàn cô lập tức ngay người huynh thế nào lại trong đẹp trai như vậy từ trước đến nay cô vẫn thế nghĩ một nói một làm cảm thấy thế nào thì sẽ nói ra điều ấy lẹt cầm phong cảm thấy trong lòng ngọt ngào tự như mặt những miệng cười sung sướng rồi nói tiểu một hộp Cuối cùng, cô cũng nhận ra được điểm tốt của bọn thiếu gia sao. Ngũ Thập Lan cũng mỉm cười theo, tiếp theo đó, đưa tay cởi cúc é của chàng, giữ anh hên, khuôn mặt của cô lại càng thêm trắng trẻo nõn nà, đôi môi xinh khẽ chu ra, hàng mi khẽ rũ, đôi mày cau lại. Tại sao lại khó cởi đến thế chứ? Mày ngón tay thon dài của Ngũ Thập Lan Đặt lên cúc éo của Lẹc Thiếu Gia một hồi lâu mà bạn chưa thể cởi được một cái nút đầu tiên Bắt giác lên tiếng căng nhằn Lẹc cầm phong, nhìn thấy cô vừa mím môi vừa than khổ Khuôn mặt vô cùng căng thẳng, nhắc thời mắt bình tĩnh Đưa tay vòng qua eo, kéo cô về trong lòng Chàng của đầu thấp xuống, ghi xét vào khuôn mặt trắng nõn nhỏ xinh của cô Hơi thở ấm nóng nhẹ nhẹ, lan tỏ trên đôi mé của cô Nhìn vào cặp môi hồng trong chiếm kia Chàng chỉ muốn đặt dấu lên nó mà thôi Ngũ Thập Lan vừa sợ hãi họn hốt Cung tay lên phía trước Chọc thẳng hai ngón tay vào lỗ mũi của Lạc Tiểu Gia ấn mạnh một phát Đại đau của chàng ra xe Ngũ Thập len Cô Lạc Tiểu Gia thẳng nổ thét lên Lập tức buông hai tay đen trước lấy văn eo của Ngũ thấp len Rồi đứng dậy Khuôn mặt đỏ hồng giữa anh nến Đôi mắt của chàng càng thêm đen tuyền, tuyệt đẹp Thật ghê gốm Ngũ thập len còn phản nộ hơn Đưa hai ngón tay ra trước mặt cho Lê Cẩm Phong nhìn lê thiếu giá, ta phải lau ngón tay của mình trước đã Cô nói vô cùng bình thản Hoàn toàn phớt lơ những đứa găng xanh Đang chạy răng rạc trên chén của chàng Ngũ thập len, từ trước đến nay Chưa có bất cứ ai dám đối xử với ta như vậy Chàng nhanh chăng, bước tới Dặn trước mặt ngủ thập len Tức giận thiệt lớn Cô chính là người đầu tiên đấy Ngủ thập len Miệng cười nhìn chàng vẻ mắt bắt căng Khẽ than một tiếng Lẹt thiếu da Bất cứ chuyện gì Đều có lần đầu tiên Nghĩ thó một chút Là chẳng có chuyện gì to tét đâu Nói xong Cô liền đưa tay Đẩy lại cẩm phong ra Lẹt bà thiếu da Càng thêm tức giận Ánh mắt rực lửa đứng lặng như đá, không hề động đậy. Ngủ thầm len là thời gian rồi nó tiếp. vốn dĩ te chẳng muốn như vậy, nhưng nếu huynh vạn kiên quyết thì ta nguyện sẽ tèo ra vô số Lặng đầu tiên cho huynh. Cô vừa than ngắn thời gian vừa ra sức Chùi hai ngón tay mới chọc vào mũi của lẹt thiếu gia kia nãy lên chính ống tay của chàng, bộ chàng tỏ ra. Vô cùng hải hùng Găng xanh trên chén của Lê Cầm Phong Không ngừng chỗ dậy Rung lên bằng bạc Đối với một người có bền sợ bản Thì đã chính là nỗi sĩ nhục lớn nhất Chàng tích giận quá Miệng làm điểm cười Nghiến răng nói Rất tốt, rất tốt Tối nay cô hãy tự mình giải quyết chỗ ăn chỗ ở bọn thiếu da Cũng phải sáng tẹo ra Vô số lần đầu tiên Ví dụ như lần đầu tiên Đuổi e hòn thẳng càng ra khỏi phòng Chàng vừa nói xong Khuôn mặt của ngũ thập len liền xề xuống Phẹo ho bay vút lên trời Lệ sẻn trong giai lát rồi vụt tắt Lệ cầm phong Chấm cầm si tư Nửa cười, nửa không, nhìn Ngũ Thập Lan đang thách thằng ngồi kia. Lần này chàng đã tính kỵ rồi, bây giờ tình hình cách điểm không còn bất cứ phong chống nào nữa. Ngũ Thập Lan nhất định sẽ phải xin lỗi. Những ngay gần đây, điều mà chàng mong muốn nhất chính là cô có thể chịu thua một lần. Ngũ Thập Lan đứng trước anh đến em đệm, đầu cuối gằm xuống, miệng không ngừng lẩm bẩm căn nhằn hết mí môi rồi là câu mày sau một hồi trầm tư suy nghĩ cô quyết đoán mạnh mẽ mở bật cửa phía trước ra bỏ đi mẹ không thêm ngõ đau lại ngủ thập len cô được lắm lẹt cầm phong nhè mắt lại vẫn ngồi bên bàn tre vẻ mặt vô cùng tức giận cô đã đi rồi thì đừng có mẹ quay lại chàng phẫn nộ cầm chiếc ly trên bàn lên vứt xuống đát một cách cực kỳ nhẹ nhàng sau đó nghiến răng nghiến lợi im lặng suy ngẫm Một hồi lâu sau, chàng chán nạn các lời Kỳ ngủ, ngươi ra đây Thiểu chàng chủ, có kỳ ngủ Một bóng đen nhanh chóng phi tăng từ ngồi cửa sổ vào Vừa chạm chăng trên mặt đất, để vội vang quay xuống Ngươi giúp ta, chăm coi ngủ thập len Nếu cô ấy không chịu quay về Thì ngươi hãy đem căn phòng của mình Chuyển cho cô ấy một cách có kỹ thuật nhát lẹt cầm phong than thở, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, đưa ngón tay lên kiểu dạng đôi mày đen câu có trên mặt mình nhớ kỹ là đừng để cho quái biết được người của ý nhân phòng tuần lệnh thuộc hệ để hiểu. Nói xong, càng vẽ đen kỳ ngủ Nhúng người bay vút ra ngồi cửa sổ chỉ vài dây sau để không thấy bóng dáng lẹt thiếu gia nhẹ nhàng nhấc ngươi đứng dậy bên cửa sổ. Dưới ánh trăng, khuôn mặt của chàng lộ rõ nét sâu thẻm Chàng khẽ thở dài một tiếng Nhưng sau cùng vẫn chẳng thể nào giải quyết được Sự nghèo nghèo vững động trong tim Phía ngồi cửa sổ tỉnh mệt, yên lặng Bóng đêm lạnh lễ bao trùm lên mọi vặt Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh Cơn gió thổi đến cũng khiến cho người ta sợ tay gai ốc Đột nhiên, chàng nhớ ra Lúc ngủ thập lên tức giận bò ra ngồi Trên người cô chỉ mặc y phục mỏng manh Cảm thấy lo lắng vô cùng, phiền muộn than thở Tiệm ngủ thập, thỉnh thoảng phải tỏa ra yếu đuối một chút Đối với cô khó khăn như vậy sao Chàng đã đặt lòng tự trọng dưới chân của cô Cho cô thở sức dài đẹp, lệ nèo Chỉ một lần xuống nước, mè của cụ không chịu Ngủ thập len, hoàn tròn không cần phải được sắp xếp, xếp một căn phòng khác Cô vừa bước ra khỏi cửa, rẽ sang trái Đẻ cảm thấy vô cùng hối hận Giờ giang hồ có câu hèo hẹn Cô nhìn mỗi nhục trước mắt Dù thế nào để nữa thì bạn thân cô cũng chỉ là Một tiểu cô nương bé nhỏ yếu mềm Nhận sai một lần Cũng chẳng có gì to tét hết Cô liên hệ quyết tâm Quay trở lại phòng Quyết định xuống nước xin lỗi là tiểu gia một câu Tại sao ư Khách điếm để hết phòng Bẹo cô phải đi đâu mà tìm chỗ đương thang chứ Hả, cô muốn quay về xin lỗi sao Một giọng nói lạnh lùng Giống như một mũi tên làm từ băng Xuyên thẳng vào lỗ tai của ngũ thập len Khiến cho cô bắt giác phải ác xì hơi Cô họn hốt Quay đau lại Sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn Xuất hiện niềm hoan hỷ mân rỡ Hoan hon thốt lên phố sống Nhìn ta rất giống cái tên mặt lạnh đó sao Người đối diện Tòa vẻ vô công khinh bỉ, hát hai nói Hà hà, cũng chỉ có người phụ nữ ngớ ngẩn như cô, mới thích hắn được Người này không phải là vô song ngủ thấp lan, trợn tròn mắt, không nói một tiếng nào, từ từ, lùi lại phía sau Đó đích thực không phải là vô song Vô song không bao giờ mặc y phục màu trắng Đôi mắt ngủ trang, không bao giờ độc ác như thế Tuy cách nói chuyện của hai người Đều khó chịu như nhau Nhưng những lời thốt ra từ miệng của người kia Chẳng hề mang đến chút cảm giác dễ chịu nào như vô sông Ngươi không phải là vô song. Đúng vậy Người thiếu niên nọ nghi người tựa bên tường Miệng cười tươi tắn Nhưng lại toát ra vẻ hiểm độc, đáng sợ Ta không phải là tên phế vật đó Chàng vung tay ra Kịp nhẹ lấy một hòn đá nhỏ Lung về phía trước rồi nhẹ nhàng lướt đến bên ngũ thập lan. Có điều Những thứ hắn đều tâm tà đều cần Hòn đá bay tới Đập trúng vào đầu ngũ thập len Mắt cô nhanh chóng tối xăm lại Thằng người mềm nhũng ngã xuống Thiếu niên áo trắng đưa tay đỡ lấy cô Rồi nhẹ nhàng bằng kinh công bay bước ra xe Người là ai Màu đợi từ thư lại Từ phía xe Một bóng đi nhanh chóng bay tới Giống như một con chim lớn gian đôi cánh to rộng Hè xuống trước mặt thiếu niên áo trắng Hả? Con mụ này họ tiêu sao Khuôn mặt chàng tỏ ra khẽ hơn thú Liếc nhìn người vừa xuất hiện Dưới ánh mắt sắc lạnh hiểm đồng Người bay trong rất đẹp mát Khuôn mặt kỵ ngủ bắt giác lạnh như băng Từ từ rút kiếm ra Thật nhân, Ta không thích người khác đơn trước mặt ta là những chuyện mạnh mẽ, đẹp mắt hơn tè. Thiếu niên áo trắng mỉm cười tươi tắn, vứt ngủ thấp lên sang một bên, rồi rút thanh uyên ương lon đeo bên thắt lưng ra, thân người khẽ chuyển động, trông giống như một bông bạch liên nở rộ, vô cùng tươi đẹp. Còn chưa kịp nhìn thấy thân thụ của thiếu niên áo trắng, kỳ ngủ đẻ cảm thấy rất đau đớn, rát bọng ở dưới chân. Màu tươi từ từ tuyết ra hai bên mắt kẻ trang của kỳ ngủ Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống mặt đất Cuối cùng chẳng thể nè chịu đợt nổi nữa Kỳ ngủ hoảng hốt, nghẽ khiệu trên mặt đất Thật vô vị, nhạt nhẽo Thiếu điên áo trắng tỏ ra vô cùng mắc hứng Không ngờ, người còn chẳng đánh trẻ được một lần Chàng phát tay éo, sau muộn than Bộn cung chủ Hôm nay tâm trạng vui vẻ Nên giữ lại cái mẹn chó cho ngươi Có điều Sau này ngươi chẳng bây giờ có được cơ hội bay nhả như trước nữa rồi Ha <cười> ha Chàng cáo nghèo ngắn đau từ từ như ho Hăng ho, về trong xe như một đứa trẻ Chưa biết đến chuyện giang hồ hiểm ác Chân của ngươi Đã bị ta chật đứt găng rồi Chàng nhăn mũi lại Tỏ vẻ tinh nghịch Rồi nói tiếp Tự nhiên Có một loại thuốc tên là Tiếp cốt keo Có thể chữa trị cho ngươi Xong Từ trước đến nay Bộn Cung Chủ rất ghét là những việc Không đến nơi đến chốn Thiếu chiếc để Cho nên Để ngăn chặn Việc ngươi dùng Tiếp cốt keo Tè Đại hạ độc lên người của ngươi uhm, Đại khái là Chân của ngươi sau này Sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa Giọng nói của Trang thản nhiên như thể vừa mới chơi xong một trò chơi thú vị nào đó, hoàn toàn không hề để tâm đến vẻ mặt kinh hoàng của kỳ ngủ thiếu niên ách trắng nhẹ nhàng phải tay éo. nói thêm, người phụ nữ này tè phải mang đi. sau này có khi chơi đùa chán, tự nhiên tè sẽ đem trả lại cho thiếu tráng chủ của các ngươi. chàng của người xuống bế thóc ngủ thấp đen đang bất tỉnh nhân sự. Rồi nhẹ nhàng bay lên nóc một căn nhà Bỗng nhiên chàng dần bước Quay đau lại như vừa sực nhớ ra điều gì đó À đúng rồi Nếu thiếu trang chỗ của nhà ngươi có hỏi Thì phiền chuyển lời giúp ta Nhìn xuống phía dưới Thấy phía xe xe bay tới một bịch tím với tốc độ chóng mặt Khuấy miệng của chàng liền nhếch lên Ta tên là Lạnh Vô Tình Thiệu công chủ của Bảo Thiêm Cung chị trong khoảng khác và xé màu tím nọ Để đủ kiếp tới nơi Để tiểu ngủ thập lại Người đến nơi Quệ nhiên là lạc đà thiếu gia Nhìn thấy ngủ thập len ở trong tay Của một tên thiếu niên áo trắng Khuôn mặt chàng vô cùng căng thẳng ve ai phản nộ Nhanh chóng rút kiếm ra Đôi mắt nhìn lướt qua kệ ngủ Đang nằm trên mặt đất Đến nhìn nỗi đau Ánh mắt liền tỏ ra sát khí đăng đằng Nụ khí dăng keo Nghiến răng nói Người đã đánh thương Người của ta Nếu chịu giao, tiệu ngủ thập ra Bộn thiếu gia sẽ cho người được toàn thay Vừa dứt lời Chàng liền nhắc eo ra chiêu Đâm thẳng một kiếp tới Hả? Người không tệ một chút nào Thiên niên eo trắng vạn cách ngủ thập len bên hông Không ngừng tránh né Có mấy lăng. Bụi kiếm của Lê Cẩm Phong để chiếm tới Sự qua thật áo của chàng Để lại tuyển ngũ thấp Tè sẽ cho ngươi được toàn thay anh kiếm rơi lên Mang thêm một luồng hàng khí là nhằm về phía thiên niếng eo trắng Cuối cùng thuộc mặt của thiên niếng eo trắng Cũng tỏ ra vẻ nghiêm túc Một tay ôm ngũ thấp lan, Một tay cầm uyên ương lon đeo Quyết đấu với Lê Cẩm Phong Đeo kiếm ve chạm tiếng động vang trời Hả, nhìn người chồng khẽ đẹp trai không ngờ cũng có thực lực quá thiếu niên nghi người tránh một đường kiếm đứng còn chẳng vững bèn đưa ngủ thập lan ra phía trước chắn đỡ người một kiếm rẽ đẹp mắt lẹ cầm phong kinh hải nhanh chóng thu đường kiếm lại thiếu niên áo trắng ngay lập tức bay vút đi đáng chết lẹ cầm phong nghe mắt nhìn theo thiếu niên áo trắng để bay vút đi trước 10 bước tích giận thiết lớn lật tay đại thanh kiếm bay tới mang theo một khí thế hung hồn về sức mạnh vô biên thanh bè kiếm sắc nhọn sẽ rách không khí đâm thẳng vào vai của thiếu niên áo trắng vệt máu đỏ tươi ngay tức thì len rộng lên tấm áo trắng như tuyết <cười>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 心太高